Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi cố bình tĩnh lại Nhưng không thể được Có lẽ cảnh tượng vừa rồi khiến tôi quá sốc và sợ hãi Tôi không dám nhìn ra đó nữa mà lắp bắp nói Mày... mày không thấy gì à? Mắt nó đào quanh Kể cả nhìn ra hướng cửa sổ như đang muốn biết tôi hỏi chuyện gì Chốc xong nó có mày Thấy gì là thấy gì? Mày không tắm thì kiếm cho tao bụng con áo đi Hôm qua mệt quá tao chưa tắm rồi Tiện thể cho tao ở nốt đêm nay Ngày mai về luôn thì ánh mắt trong nỗi của nó vẫn bình thường, tôi đoán được cái bóng đó lại biến mất rồi, nên quay ra nhìn về hướng cửa sổ một lần nữa. Quả nhiên mọi thứ lại trở về bình thường như trước rồi. Dùng như cái bóng chỉ muốn hù dọa một mình tôi vậy. Mải cái lùng tung tôi thẫn thờ người ra, lần này thằng bạn gằn giọng lên. Thằng này điên rồi. Mày không nghe tao nói gì à? Tôi sực tỉnh lại, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài lấy một bộ đồ để cho nó. Nhắc mình nhớ trước tối hôm qua vì sợ quá, Tôi một mạch tới thẳng phòng nó, nơi cũng chờ tắm. Tối nay cũng chưa, chắc phải chờ nó xong rồi vào gọi vài gáo cho nó mát. Nhìn nó lúc nào cũng vui vẻ bình thường, mà tôi chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng quái quỷ này nữa. Cứ như thể chỉ có mình tôi thấy bóng ma đó vậy. Đúng lúc thằng bạn cũng tắm rửa xong xuôi, quá mệt mỏi với những suy nghĩ không đâu vời đâu, tôi lao vào ngâm đầu xuống nước, như muốn xóa sạch đi mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Bình thường lúc tắm, tôi thường có thói quen nhìn vào trong gương. Hôm nay cũng vậy, Với cái đồng đầy bọt tuyết, tôi vẫn ngây thơ nhào nặn mái tóc biến thành đủ thứ trên đời rồi soi mình trong gương. Lúc sau tôi mới giật mình hoảng hồn phát hiện có một bóng đen đang nhìn tôi từ phía sau mà qua gương tôi có thể nhìn thấy. Nó thẻ lưỡi dài hoàng như đang liếm láp vào mặt gương, hay chính xác là người tôi. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác dân dân buồn buồn ở lưng. Tôi sần hết gai ốc, bất giác quay lưng lại nhìn nhưng chả thấy gì. Lúc này, trong chiếc gương trước mặt tôi cũng không còn thấy bóng đen đó ở đâu nữa. Tôi thật nhưng không thể hiểu nổi. Tại sao trình bình tôi nhìn thấy nó? Nếu lúc nãy thằng bạn tôi cũng lâm vào hoàn cảnh này, chắc chắn nó sẽ hét lên. Nhưng không, mọi thứ đều bình yên cho đến lúc tôi vào. Tôi cũng không thể lý giải nổi, thứ mà tôi vừa nhìn thấy trên gương là thật hay chỉ là thứ mà do tôi nghĩ quá nhiều nên tưởng tượng ra. Nó thật kinh khủng, một lần nữa tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Quyết hoàn tôi dội nước liên lịa để mau chóng ra bên ngoài. Lúc này chỉ có nhìn thấy người khác, may ra tôi mới chấn tỉnh lại được. Bước ra bên ngoài, Tôi định chạy lại nói cho thằng bạn nghe, hình như có thứ gì đó cản tôi lại. Cứ như thể tôi sợ rằng khi nói ra rồi, thằng bạn sẽ không tin tôi, hoặc kinh khủng hơn là nó sẽ bỏ về, để mình tôi lại trong căn phòng ma quái này. Cuối cùng, tôi chẳng dám nói gì với nó mà vẫn tỏ ra bình thường, lao lên giường tắt đèn đi ngủ. Lượi hoài tới tận 12 giờ đêm, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết được bao lâu thì tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng động rất lạ. Tôi giật mình thức giấc, nhìn xuyên qua màn đêm với chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài. Và rồi tôi giật mình phát hiện có một bóng đen đang đứng ở khung cửa sổ. Điều ghê rợn hơn là nó đứng về bên trong phòng, chứ không phải là bên ngoài như mọi hôm tôi vẫn thấy. Tôi cứng họng, cổ nuốt nước bọt rồi quay sang đập người thằng bạn trong âm thầm. Nhưng cách không lâu sau tôi mới phát hiện ra rằng thằng bạn tôi không còn nằm ở trên giường nữa. Chứ nó nằm bẹp rời chồng chân. Thoáng nghĩ tôi đoán cái bóng đó chính là thằng bạn, rồi chấn tĩnh lại, dẫn người bật công tắc đèn bàn lên. Quả nhiên, người đứng ở khung cửa sổ đó chính là thằng bạn tôi. Cùng lúc đó, tim tôi đập nhẹ hơn, hơi thở cũng bớt gấp gáp hơn. Tôi gằn giọng, "Mẹ mày, đêm hôm không ngủ làm cái quái gì ở đó vậy? Làm tao sợ bỏ mẹ ra." Vừa nói, tôi vừa vớ lấy cặp kính. Sau khi nhìn lên, vẫn thấy nó đứng ở đấy. Càng lạ hơn lần nãy giờ nó chưa trả lời câu hỏi của tôi. Càng nhìn kỹ, Tôi càng thấy nó rất lạ và biểu hiện như là người mất hồn vậy. Lâu lúc lại vẫy tay ra bên ngoài một cách khó hiểu, rồi cười cười nó nói một mình. Nhìn cảnh đó, đâm ra tôi thấy sợ hơn, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc nó được. Ngay đoạn tôi bật hết công tắc điện, đánh liều lao tới cánh cửa sổ, túm lấy áo nó rồi lôi mạnh, khiến nó ngã ngửa ra. Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng khuôn mặt nó toát lên vẻ như là một người vô hồn. Tôi còn nhìn thấy trên mặt mũi người ngượm nó dính đầy máu, có lẽ là va vào song sắt cửa sổ. Tôi hoảng hốt, lùi lại mấy bước, chân tay buột độn nhưng không còn chút sức lực nào. Bất giác nó cười lên một điệu cười gai người mà hiếm khi tôi bắt gặp ở nó. Đụng cười đó khiến tôi lạnh hết cả sống lưng, vật lại đi toàn bộ thần trí còn lại của tôi. Lúc đó, chẳng hiểu vì sao tôi lại lao mình xuống dưới bếp, hoảng loạn tìm một củ tỏi rồi dã ra. Tôi ngậm mấy tép tỏi rồi chạy ra chỗ thằng bạn, nhét vào miệng nó mấy tép còn lại. Cái đó, tôi lanh người nó lia lịa, còn vung tay cho nó mấy cái tát vào má. Lúc sau mới thấy nó tỉnh dần, đôi mắt bắt đầu biết nói, khuôn mặt đã lộ rõ những nét sợ hãi. Nó vừa tỉnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net